Nam Khang vẫn còn ở ngoài đường Trong khi đó, vào cái giờ khuya muộn như thế này Nhiều gia đình đã chăn ấm đệm êm Chìm sâu vào giấc ngủ Cho tới tận sáng khi mặt trời ló dạng Nam Khang là một người vô gia cư Anh không nhà, không gia đình, không bạn bè Anh chỉ có một mình đơn độc, cô đơn trên đời Nhưng đó chỉ là hiện tại Quá khứ của anh cũng đã từng trải qua những ngày được sống trong hạnh phúc Được nghe tiếng cười của bố mẹ Của em gái Trước khi sự cố không mong muốn ập đến Với gia đình anh Và năm anh tròn 20 tuổi Anh vẫn còn nhớ như in Hình ảnh của bố mẹ và em gái Trước lúc họ ra đi Bỏ lại một mình anh lạc lẫm Tại nơi này Đám người xấu xa kẻ thù của bố anh Bọn chúng vẫn nhẫn tâm xuống tay Giết hại gia đình anh Trong một chút lưu tình Anh vẫn ôm trong lòng ý định báo thù Nhưng phải tìm bọn chúng ở đâu đây? Trong khi công an trong từng ấy năm còn chẳng có một chút manh mối gì về đám người xấu xa đó. Anh nằm đó, toàn thân run lề bẩy, nhưng rồi cây lạnh kia không thể thắng nổi ý chí kiên cường trong anh. Đói và rét anh đã quá quen với điều này. Anh không còn cảm thấy lạnh nữa bởi gió lạnh đâu thể nào lạnh hơn trái tim của anh được. Trái tim của Nam Khang lạnh lùng tới mức Nụ cười trên gương mặt anh đã rất lâu rồi Không còn thấy được nữa Hai mắt anh nặng chĩu Cơn buồn ngủ đang tìm đến với anh Mỗi lúc một gần hơn Nhưng trong lúc này anh thấy một bóng đen Đang đi đến chỗ anh nằm mỗi lúc một gần Và rồi người đó đứng trước mặt anh hỏi Này cậu trai Sao giờ này còn nằm ở đây Không về nhà mà nằm đi Nam Khang không nói gì Nói đúng hơn là anh không muốn trả lời câu hỏi của người lạ mới vừa xuất hiện và đang đứng trước mặt anh. Người đàn ông thấy Nam Khang im lặng mà không có trả lời câu hỏi của anh ta, hỏi tiếp. Cậu bị câm hay bị điếc vậy? Anh là ai? Đừng làm phiền giấc ngủ của tôi. Người đàn ông nghe được câu trả lời từ miệng Nam Khang nói. Anh ta không hề tức giật, ngược lại càng tỏ ra thích thú, anh ta tiếp Cậu nói tôi làm phiền giấc ngủ của cậu. Vậy cậu nằm đây, trước cửa nhà tôi, thử hỏi tôi phải xử trí cậu thế nào đây? Nam Khang mở mắt, nhìn thẳng vào mặt người đang đứng đối diện. Nhà anh sao? Vậy thì đúng là tôi làm phiền rồi, xin lỗi vậy. Người đàn ông cười lớn. Xin lỗi sao? Cậu coi lại xem câu nói của cậu, có một chút thành ý nào không? Nam Khang im lặng quan sát người trước mặt, nhìn lướt qua thấy anh ta là người có tiền. Quần áo trên người đều là đồ hiệu đắt tiền, đôi giày, cây đồng hồ trên cổ tay và hơn bao giờ hết, chiếc xe ô tô sáng bóng ở phía sau mới là thứ nói lên tất cả về con người này. Nam Khang đứng qua một bên. Anh lái xe vào đi, đêm nay tôi xin phép anh ngủ tạm trước cửa nhà anh vậy. Sáng mai tôi sẽ đi ngay, đảm bảo không làm ảnh hưởng đến anh. Tôi tên Phúc, cậu thì sao, tên gì, nhà ở đâu? tại sao lại ngủ trước cửa nhà tôi vậy tôi tên Nam Khang không nhà tôi từ nơi khác đến đây à ra vậy xem ra cậu đang gặp khó khăn thật rồi Nam Khang lắc đầu quay mặt đi trang ánh mắt của người đối diện anh nói tôi có khó khăn cũng không cần anh bận tâm tôi đâu có bận tâm tôi chỉ thấy cậu đáng thương thôi cậu làm tôi nhớ đến một người ai đại ca của tôi Nam Khang không có quá đề tâm tới người mà Phúc vừa nhắc đến. Anh không muốn tiếp tục kéo dài thêm cuộc đối thoại với anh ta thêm nữa. Anh nói, trên đời này, những người giống như tôi thì đâu có thiếu gì. Nam Khang nói rồi anh nằm xuống bậc thềm trước cửa nhà Phúc. Dường như anh đã quên mất bản thân mình phải làm lúc này là giữ lại cho chính mình một chút thể diện. Nhưng không, dường như sĩ diện của anh đã mất từ rất lâu rồi. Phúc biết anh chàng này không muốn nói chuyện với mình, anh quay người trở lại xe, lái xe ô tô đi thẳng vào trong nhà. Rất lâu sau anh đi ra chỗ Nam Khang đang nằm, cùng với đó là một cái chăn đang cẩm chặt trên tay. Anh dùng hai tay hất tung hết cỡ cái chăn trong tay, rồi phủ lên cơ thể đang nằm co do của Nam Khang. Nam Khang chưa ngủ, anh vẫn nhắm mắt, ngoài mặt tuy không có một sắc thái tình cảm nào, Nhưng trong sâu thâm tâm anh Lại rất cảm kích hành động đầy tình thương Giữa người với người của Phúc Phúc đứng im Nhìn Nam Khang Hai mắt nhắm lại Nằm im như một cái xác Anh đưa tay vào túi quần Lấy ra một bao thuốc và một bao diêm Châm lấy một điếu thuốc đưa lên miệng Hút vài hơi rồi vung tay Ném điếu thuốc ra xa, xa Anh đặt bao thuốc cùng với đó là Bao diêm xuống bên cạnh chỗ nằm của Nam Khang Đứng dậy đi vào trong Cánh cửa cuốn từ từ đóng xuống phát ra tiếng động khá lớn. Khi cánh cửa vừa được đóng xuống Nam Khang ngồi dậy. Anh đưa tay cầm lấy bao thuốc rồi lấy ra ngoài một điếu. Đánh diêm lấy lửa đốt cháy điếu thuốc. Làn khói trắng phẳng vất trong không khí dưới ánh đèn đường vàng vọt chiếu xuống gương mặt hốc hát của Nam Khang làm anh có chút chạnh lòng. Nam Khang đưa tay vào túi áo. Anh lấy ra ngoài cái bút và một mảnh giấy nhỏ ghi vắn tắt một dòng chữ. Anh là một người tốt. Cảm ơn anh vì đã cho tôi ngủ nhờ, còn cho mượn chăn. Sáng ngày hôm sau, khi Phúc mở cửa thì Nam Khang đã đi rồi. Cây chăn gấp gọn gàng để trước cửa. Cùng với đó là một mảnh giấy nhỏ được cây chăn đẻ lên. Cúi người cầm mảnh giấy lên đọc. Phúc cười lớn rồi nói. Cậu thanh niên này đúng là rất thú vị. Phúc quay trở vào trong nhà. Anh đi thẳng đến phòng làm việc bật máy tính vào xem camera ghi hình. Đêm qua, chàng trai ấy ngồi dậy hút thuốc rất lâu, lấy giấy bút viết rồi lại nằm xuống nhưng cả đêm không ngủ. Nam Khang đi tìm việc, nhìn bộ dạng của anh lếch lại thêm không có giấy tờ tùy thân, nên những nơi anh đến hỏi đều từ chối anh một cách dứt khoát tới mức lạnh lùng. Đến giữa trưa, Nam Khang lững thững đi về khu chợ cách nhà của người đàn ông tên Phúc đêm qua hai dãy phố. Trong chợ lúc này khá đông người qua lại, nhộn nhịp và rất vui mắt, bụng đói cồn cào déo liên hồi, chứng tỏ cơn đói đang hành hạ dạ dày của Nam Khang một cách tuyệt tình. Mắt nhìn đồ ăn mà lại chẳng có tiền mua, chưa bao giờ anh lại cảm thấy bản thân mình bất lực và hèn mọn đến thế trong khi suy nghĩ của Nam Khang vừa có một ý định sai trái, đó chính là trộm đồ. Thật ra bụng đói và trong túi không còn một đồng nào thì ngoài việc ăn trộm đồ ăn ra, Nam Khang còn cách nào tốt hơn được nữa. Nhưng ngay khi anh chưa kịp hành động thì từ sâu trong tâm hồn, anh lập tức dừng lại việc làm đáng khinh đó. Khi không biết sĩ diện bản thân mình như thể mới vừa từ đâu đó tìm về với anh, làm Nam Khang đứng khực lại. "Cậu Nam Khang, chúng ta lại gặp nhau nữa rồi. Tôi còn tưởng cậu bỏ đi khỏi khu này luôn rồi chứ." Giọng nói quen tai vang lên từ phía sau lưng. Làm Nam Khang quay mặt lại, trong ánh mắt mệt mỏi vì đói của anh, là người đàn ông tên Phúc đã cho anh mượn tràn đêm qua. Không biết có phải vì lòng tốt của Phúc đã sưởi ấm trái tim lạnh lùng, còn lạnh hơn cả thời tiết cắt ra cắt thịt bên ngoài hay không. Mà trên gương mặt lạnh lùng đó của Nam Khang bỗng nhiên nở một nụ cười hết sức tự nhiên, chẳng phải là giả tạo. Phúc dơ túi đồ thực phẩm trong tay lên trước mặt Nam Khang nói. Cậu tới nhà tôi thưởng thức cùng tôi chứ hả? Anh đang đùa tôi hay sao? Đùa gì chứ? Cậu quá đa nghi rồi. Tôi có lòng muốn mời cậu về nhà cùng nhau ăn uống nói chuyện. Tôi coi cậu là một người bạn. Không lẽ cậu lại nghi ngờ người có lòng tốt muốn giúp cậu hay sao? Nam Khang đang quan sát gương mặt đang cười nham nhở của Phúc mà không thể tìm ra được trên gương mặt ấy có một chút giả dối nào. Được thôi, vậy tôi nhận lời với anh. Với cây bụng đăng déo ư ử như lúc này thì lời đề nghị của Phúc với Nam Khang phải nói là hết sức hợp lý, phải nói là một lời đề nghị hết sức tuyệt vời. Nam Khang đi cùng Phúc trở về căn nhà đêm qua anh ngủ bên ngoài, mở cửa vào trong, Phúc chỉ tay vào tủ quần áo rồi nói. Trong tủ có quần áo, cậu cứ chọn lấy một bộ, còn trong túi ra ngoài, đi tắm rồi mặc vào. Anh nói gì vậy? Tôi đâu thể mặc đồ của anh như vậy. Phúc ngồi xuống ghế tay cầm chặt chai bia rồi tay còn lại bật nắp rồi tu ứng ực một hơi sảng khoái nói Sau đêm qua, nay lại gặp cậu ngoài chợ tôi nhận ra tôi và cậu đúng là rất có duyên có thể nói là kiếp trước tôi và cậu rất có thể là anh em ruột mới đúng vì chỉ có như thế thì kiếp này tôi và cậu mới có thể gặp nhau trong hoàn cảnh như vậy Nam Khang cười nói Anh Phúc đây thật là biết nói đùa Phúc hỏi lại Cậu nhìn mà tôi giống như đang nói đùa lắm hay sao? Nam Khang nhìn thẳng vào đôi mắt hết sức nghiêm túc đang nhìn mình của Phúc thì nói Vậy tôi mượn, sau này có tiền sẽ trả cho anh Phúc cười lớn thích thú nói Được được, nếu sau này cậu kiếm được nhiều tiền rồi, lúc đó đừng quên tôi là được rồi Liêm sỉ gì tầm này nữa? Suy nghĩ trong đầu Nam Khang lúc này, anh đi tới mở một bên cánh cửa tủ Trước mặt anh là rất nhiều quần áo, anh nhìn xuống dưới, có một bộ quần áo trong túi như lời Phúc mới nói. Nam Khang đi vào nhà tắm, anh tắm rửa thơm tho dưới nguồn nước nóng mà cảm thấy cơ thể anh như đang bình phục lại, một cách nhanh tới mức chóng mặt. Thay đồ rồi trở lại phòng khách nơi Phúc đang ngồi, thức ăn mới được dọn ra bản thơm điếc mũi, cái bụng đói của Nam Khang như đang nói với anh, ngồi xuống đi, mau ngồi xuống ăn đi. Phúc chỉ tay xuống ghế nói vì anh thấy Nam Khang cứ đứng im, chẳng khác gì một bức tượng. Còn không mau ngồi xuống đi. Nam Khang bước tới, anh ngồi xuống ghế nhưng mắt không sở khỏi món ăn đang bốc khói nghỉ ngút trước mặt. Phúc nói, cậu ăn đi, ăn xong tôi sẽ đưa cậu đi gặp một người. Ai? Đại ca của tôi, anh Giang. Nam Khang hỏi, tại sao anh lại đưa tôi tới gặp anh ta? Tôi đâu có quen anh ta đâu. Phúc nói tiếp Không phải việc quan trọng với cậu là nhanh tìm được việc làm hay sao? Nam Khang nói Tại sao mà anh biết tôi đang tìm việc? Phúc cười đáp Còn phải hỏi sao? Nhìn cậu đang đói tới mức kia rồi thì tôi đoán được ra rồi Nam Khang không nói tiếp Anh biết bản thân không còn lời nào để nói ra miệng được nữa Không phải là Phúc đã đoán được hết dự định của anh rồi hay sao? Anh ta làm gì? Phúc đặt đũa xuống bàn anh ta nói Làm gì cậu sẽ biết sớm thôi Nói chung để có thể theo nghĩa kiếm tiền Phải phụ thuộc vào bản lĩnh trong con người của cậu Bản lĩnh sao? Đúng vậy Phải thật sự có bản lĩnh Thì tiền cậu kiếm được sẽ không làm cậu thất vọng đâu Nam Khang nghĩ gì đó trong đầu Anh dừng lại ít phút rồi hỏi tiếp Anh có làm cho anh ta không? Phúc mỉm cười nhìn thẳng vào ánh mắt thăm dò của Nam Khang Cậu không tin tôi sao? Trước đây anh Giang là người nghèo khổ Không khác gì cậu bây giờ đâu Ngay chính tôi đây cũng vậy Chính anh Giang đã giúp tôi có được cuộc sống như ngày hôm nay Anh ta lợi hại như vậy hay sao? Phúc vật cười trước câu hỏi phải nói là rất ngây ngô Chẳng khác gì của một đứa trẻ Vừa phát ra từ miệng của chàng trai ngồi trước mặt Cậu nhìn tôi xem cậu thấy sao? Anh Giang có lợi hại không? Nam Khang nhìn một lượt xung quanh căn nhà, quả đúng như Phúc nói, anh ta có được cuộc sống như thế này, nếu tất cả đều do người đàn ông tên Giang đó giúp đỡ, thì quả thật anh ta đúng là rất lợi hại. Đêm nay Nam Khang ngủ lại nhà Phúc, trong người có hơi men nên chẳng mấy chốc mà thật nhanh đã chìm vào giấc ngủ. Đêm nay anh có một giấc ngủ thật ấm, nằm cuộn mình trong chiếc chăn mới thơm mùi nước xả vải trong một căn phòng dành riêng cho mình. Cậu Nam Khang, tỉnh dậy đi. Vẫn chưa ngủ dậy nữa sao? Nam Khang kéo chăn che mặt như thể không muốn dậy. Che đi ánh nắng chiếu thẳng vào qua u cửa sổ đang mở một bên cánh. Phúc ngồi trên giường miệng không ngừng gọi lớn. Anh quyết tâm không để cho chàng thanh niên này ngủ nướng thêm một giây một phút nào nữa. Nằm thêm một lúc, dường như Nam Khang đã tỉnh ngủ. Đầu có hơi choáng nhưng vẫn có thể ngồi dậy một cách nhanh chóng. Mấy giờ rồi anh Phúc? 8 giờ sáng rồi. Dậy đi ăn sáng rồi tôi đưa cậu đi xin việc làm. Vâng, phiền anh nhiều rồi. Nam Khang không hiểu có đúng là kiếp trước anh và người đàn ông tên Phúc này. Phải là anh em một nhà hay không? Nhưng tại thời điểm hiện tại anh lại có một cảm giác vô cùng thân thiết khi ở cạnh anh ta. Rời khỏi nhà cả hai mặc đồ đẹp. Nhìn bản thân mình trong gương chiếu hậu trong xe ô tô Nam Khang còn chẳng có thể nhận ra được ra mình Làm sao có thể tin được Chỉ trong một thời gian ngắn Anh lại thay đổi một cách Nói ra không ai tin như vậy Chiếc xe dừng trước một quán ăn trên đường Nguyễn Chí Thanh Phúc nhìn Nam Khang nói Xuống xe đi Vào quán ngồi đợi tôi Tôi đi đỗ xe Vâng, được thôi Nam Khang mở cửa rời xe Anh quay người Lấy lực vào cánh tay đóng mạnh cánh cửa xe lại. Quay người đi thẳng vào trong quán. Bên trong khá đông. Hầu như bàn đều kín người ngồi. Phải đứng đợi cỡ 10 phút. Đúng lúc phúc quay trở lại thì mới có một bàn vừa có khách ăn xong đứng dậy. Hai người đi nhanh tới ngồi xuống chiếc bàn đó. Trên mặt vẫn còn ngổn ngang đồ ăn thừa do mấy người khách vừa rồi để lại. Nhân viên trong quán chạy qua chạy lại chóng mặt. Phải mất vài phút Họ mới động tay tới bàn của Nam Khang. Vài món ăn được nhân viên mang tới đặt xuống mặt bàn. Phúc cảm ơn rồi nói với Nam Khang, lúc này vẫn còn đang đảo mắt nhìn khắp lượt xung quanh. Quán này đông, hôm nay đến muộn nên phải chờ lâu. Nam Khang cười rồi trả lời. Dạ không sao đâu anh, đông như vậy chắc hẳn đồ ăn ở đây phải ngon lắm. Cậu ăn thử đi. Nam Khang không khách sáo, Anh đặt đũa ăn liền món đặt trước mặt. Đúng là ngon. Chưa bao giờ Nam Khang được ăn một món ăn ngon như thế này. Thế nào ngon đúng không? Vâng, rất ngon. Phúc ngửa mặt cười ha hả Anh sống một mình suốt nhiều năm nay. Thật chẳng ngờ cậu trai đang ngồi trước mặt anh. Như mới vừa mang đến cho anh một làn gió mới. Khiến cuộc sống của anh thay đổi. Như vừa khoác lên mình một chiếc áo mới. Sau bữa sáng, cả hai lên xe ô tô đến một căn biệt thự nằm trong một khu đô thị mới. Trong khu này hầu như đều là biệt thự. Nam Khang đoán chắc những người sống trong những căn biệt thự này phải là những người có tiền và địa vị trong xã hội. Trước căn biệt thự có một bãi đất trống. Trước mặt là hai chiếc ô tô màu đen đỗ sẵn từ trước. Phúc đánh xe vào đỗ bên cạnh hai chiếc xe đó, rồi cùng Nam Khang rời khỏi xe. Đi thẳng tới cổng chính của can biệt thự Đây là nơi anh Giang Mà anh nói đang ở hay sao Đúng thế cậu thấy sao Rất đẹp đúng thế không Nam Khang gật đầu lia lia Anh đưa mắt nhìn vào trong Phúc đưa tay lên ấn chuông Từ bên trong một người đàn ông đi tới Đứng trước mặt hai người hỏi Anh Phúc tới tìm lão đại hả Đúng thế Cậu vào nói giúp tôi một lời Nói Phúc tới Có chút việc nhờ bà Người đàn ông gật đầu chấp nhận yêu cầu của Phúc, anh ta liếc mắt nhìn sang Nam Khang, ánh mắt đó dò xét từ trên xuống dưới, rồi thật nhanh quay mặt đi vào trong. Cánh cửa lớn được mở ra, hai người theo sau hai người đàn ông khi nãy, đi thẳng vào trong nhà, đến một gian phòng gã kia quay mặt lại nói, đến rồi, lão đại chờ hai người bên trong. Nam Khang gật đầu, anh quay mặt nhìn Phúc, như muốn thăm dò ý kiến của anh ta, Phúc nói. Vào đi. Vâng. Cánh cửa được Phúc đưa tay đẩy nhẹ vào trong. Gian phòng khá tối. Ngồi trên ghế là một người đàn ông với thân hình khá béo. Lão Đại chỉ tay vào chiếc ghế sofa rồi nói. Ngồi đi. Nam Khang chưa ngồi ngay. Anh bước đến. Đưa bàn tay về hướng người đàn ông đang ngồi trước mặt. Em chào anh. Tên em là Nam Khang. Người đàn ông tên Giang còn được gọi với cái tên khác là Lão Đại anh ta không hề đưa tay tới để nhận lấy cái bắt tay của Nam Khang ngược lại còn cắt ngang lời giới thiệu của anh nhưng thái độ thì hoàn toàn tỷ lệ nghịch với hành động thiếu lịch sự vừa rồi của anh ta cậu không cần phải giới thiệu cậu Phúc đây đã nói qua với tôi qua điện thoại trước khi cậu tới đây rồi câu nói của lão đại không có quá bất ngờ đối với Nam Khang anh thầm hiểu rằng trước khi đưa anh tới đây thì anh Phúc đã ít nhiều trao đổi về tình hình của anh cho lão đại rồi. Bỗng nhiên cả căn phòng rơi vào không gian yên tĩnh, đến mức nghe rõ từng nhịp tích tắc của kim dây trên chiếc đồng hồ treo tường và Phúc là người lên tiếng phá tàn bầu không khí yên lặng ấy. Anh Giang nghe nói khu vực Hà Đông anh đang thiếu người phải không? Em muốn giới thiệu anh cho cậu trai này. Anh thấy sao? Lão đại đưa tay lên ngăn lời Phúc nói. Không được, Cậu Nam Khang đây là người mới, trong đó công việc cần những người có kinh nghiệm. Cậu ấy chưa biết gì về công việc của chúng ta, nếu để cậu ấy vào đó xem ra là quá nguy hiểm rồi. Nghe lão đại nói hết lời, Nam Khang bất ngờ đến mức trở thành khó hiểu. Anh nghĩ, rốt cuộc họ làm gì mà lại có nguy hiểm trong công việc như vậy? Phúc lên tiếng, có vài chạm thì mới phát triển được công việc, cũng như không gặp khó thì sao mà tích lũy được kinh nghiệm? Anh cho cậu ấy thử một lần đi Có thất bại thì cũng xem như là một bài học đi vậy Lão đại lúc này đứng dậy Hai tay chắp ra sau đi qua đi lại Rồi đột nhiên đứng khựng lại Quay mặt nhìn thẳng vào mặt Nam Khang Cậu nghĩ sao? Cậu Nam Khang Nam Khang ngước mắt nhìn thẳng vào đôi mắt Người có quyền lực nhất trong căn phòng này Đang nhìn anh bằng ánh mắt thăm dò Anh trả lời một cách dứt khoát và rất tự tin Được, em sẽ cố gắng. Lão đại khẽ gật đầu. Anh đi tới chiếc điện thoại bàn đặt ở góc phòng. Nói chuyện gì đó với người ở đầu dây bên kia. Bên ngoài Phúc vỗ nhẹ bàn tay vào vai của Nam Khang. Rồi nói với anh. Cố gắng lên. Từ giờ trở đi con đường này. Cậu muốn bước thế nào? Đi hướng nào đó tùy thuộc vào quyết định. Vào năng lực của cậu. Nam Khang cảm kích Phúc. Ngay từ lần đầu gặp mặt anh ta ở trước cửa nhà Giờ lại thêm việc anh ta giới thiệu công việc cho anh Thì không khỏi làm Nam Khang thầm nghĩ Phải biết trả ơn cưu mang của Phúc thế nào cho vừa đây Lão đại quay trở lại ngồi xuống trước mặt hai người Ngồi đây đợi cậu Dũng xuống đây Tôi sẽ bàn giao cậu Nam Khang đây cho cậu ta quản lý Nam Khang không biết người lão đại vừa mới nhắc tới là ai Anh quay mặt sang nhìn sắc mặt của Phúc thăm dò Lúc này Phúc lên tiếng nói với lão đại. Anh Giang, lần này em phải cảm ơn anh rồi. Cảm ơn cái gì? Chỗ anh em lâu năm rồi không lẽ chút việc còn con này. Tôi lại không giúp được cho cậu hay sao hả? Lời lão đại vừa dứt thì từ trên cầu thang giọng nói của một cô gái đang bước xuống từng bậc thang vừa đi vừa nói. Làm Nam Khang quay mặt nhìn thật nhanh về hướng ấy. Anh Phúc sang chơi đó sao? Lâu lắm rồi em mới thấy anh đó. Dạo này anh biến đi đâu vậy hả? Hai mắt Nam Khang long lanh nhìn thẳng vào gương mặt xinh đẹp của cô gái. Gương mặt ấy so với câu tiên trong các bức tranh thần tiên thì chẳng khác nhau là mấy. Phúc thấy Nam Khang ngồi thẫn thờ như thể anh ta đang bị thôi miên. Liền lay cánh tay của Nam Khang rồi nói kia sao mà ngồi đần mặt ra thế? Chào hỏi làm quen với nhau đi chứ hả? Đây là em gái của lão đại tên Tệ Như. Nam Kháng lúc này mới hoàn hồn trở lại. Nhưng ánh mắt của anh thì không thể rời khỏi gương mặt xinh đẹp như tiên trong chai đó. Miệng thì lắp bắp nói. Chào cô, tôi là Nam Khang. Tệ Như lúc này đã đến trước mặt Nam Khang. Nụ cười vừa mới nở trên gương mặt. Làm Nam Khang càng mê mẩn như vợ chơi thuốc vậy Cô nói Chào anh em là Tuệ Như Rất vui được làm quen với anh Tuệ Như đưa bàn tay tới trước mặt Nam Khang Anh cũng đưa bàn tay tới Nắm nhẹ lấy bàn tay của cô Nhưng ngay khi Hai bàn tay nắm vào nhau Không hiểu sao Tim Tuệ Như bỗng đập nhanh hơn Thình thịch trong lồng ngực Hai má cô nóng gian Rõ ràng xưa nay cô chưa gặp phải tình huống, khiến cho bản thân ngại ngùng thế này bao giờ. Nam Khang buông tay ra khỏi bàn tay ấy, anh như nín thở bởi trái tim anh vừa cảm thấy đau nhói. Anh đưa tay lên bám chặt lên ngực mình, nét mặt tỏ ra vô cùng đau đớn, khiến tất cả những người có mặt hết sức ngạc nhiên. Lão Đại đứng dậy, nhưng Phúc đã kịp đỡ lên Nam Khang, cả hai chưa kịp nói gì thì tuệ như đi trước. Để em đỡ anh ấy vào phòng nghỉ một lát, rồi sẽ khỏe lại thôi. Giọng nói dịu dàng, ngọt ngào từ miệng tệ như, chuyển vào tai Nam Khang, như một liều thuốc giảm đau cực mạnh, tiêm thẳng vào trái tim đang đau nhói, làm nỗi đau trong quá khứ, ùa về hành hạ anh phần nào dịu xuống. Nam Khang đưa tay lên, xua xua miệng nói nhỏ. Cảm ơn cô, tôi đỡ rồi, không sao, tôi không sao đâu. Lão đại hơi cao mày Anh nghi ngờ sức khỏe của Nam Khang Không phù hợp với công việc Mà anh giao phó sắp tới Phúc nhận ra ánh mắt đó của lão đại liền mở lời nói đỡ cho Nam Khang Anh Giang anh thông cảm Cậu Nam Khang đây Mới đây còn lang thang đầu đường xóa chợ Cơm không no Mà không đủ ấm Nên sức khỏe của cậu ấy chưa thể hồi phục lại nhanh được Anh đừng lo rằng cậu ấy Sẽ không làm được việc Lão đại cũng vừa nghĩ đến việc mà Phúc đang nói Anh nói hai người ngồi xuống cùng nói chuyện Đến trưa thì mới quay mặt sang nói với em gái Tuệ Như em đưa cậu ấy đi ăn đi Em cũng chưa ăn gì đúng không? Tuệ Như mỉm cười liền trả lời Vâng vậy đi ăn chung đi em cũng đói rồi Phúc đưa tay vỗ nhẹ vào lưng của Nam Khang Nói nhỏ vào tai anh Đi ăn cùng con bé đi Hôm nay cậu đừng suy nghĩ gì cả Lão Đại nói Cậu Phúc nói đúng Cậu cứ ăn đi với con bé đi Nam Khang nói Vậy không phải là em đang chờ anh Dũng tới sao Giờ đi thì khiêng ấy tới Phải chờ em sao Lão Đại cười Cậu đừng lo việc đó Cậu ta tới đây tôi sẽ nói cậu ta Tới nhà hàng đó đón cậu Nam Khang còn đang do dự Thì Tuệ Như đã nhanh chân bước tới Tay đưa lên nắm nhẹ lấy bàn tay còn đang đặt trên ngực của anh rồi kéo anh ra ngoài ra tới xe ô tô tuệ như mở cửa xe ô tô bước lên ngồi ở ghế lái cô nhìn ra ngoài nói với Nam Khang đang đứng như một bức tượng anh mau lên xe đi em sẽ đưa anh đi ăn Nam Khang không nghĩ được nhiều anh đi sang bên kia mở cửa xe ngồi vào ghế bên cạnh tuệ như tay dùng lực đóng mạnh cửa xe ô tô lại tuệ như khởi động xe Cô quay mặt sang mỉm cười hỏi Nam Khang Anh muốn ăn gì? Nam Khang quay sang nhưng anh bắt gặp ánh mắt của cô gái bên cạnh làm anh thấy ngại nên lẳng tránh ánh mắt hút hồn đó nói Ăn gì cũng được tôi theo cô Tuệ Như cười rất tươi nụ cười đó có thể đánh gục hết tất cả đàn ông đứng trước mặt cô ngay cả trái tim đã nguội lạnh lạnh đến mức trái tim hóa đá nhìn Nam Khang đi nữa Cũng khó mà có thể cưỡng lại được. Được thôi. Cánh cổng lớn của căn biệt thự đang từ từ mở ra. Chiếc ô tô màu trắng sang trọng của Tuệ Như lan bánh đưa hai người tới nhà hàng. Và cũng kể từ giây phút này, cô gái ấy không thể ngờ rằng cuộc sống của cô sẽ gắn liền với anh chàng này cho đến tận cuối cuộc đời. Tuệ Như lái xe ô tô đưa nam khang tới một nhà hàng Thuộc trong chuỗi cửa hàng của gia đình cô Đỗ xe vào sảnh ngoài Mở cửa xe bước xuống Không quên quay mặt về sau Mỉm cười nói với Nam Khang Anh còn chờ gì nữa Mau xuống xe đi Chúng ta sẽ cùng ăn trưa tại đây Nam Khang đứng trước sảnh Của một nhà hàng lớn Không khỏi làm anh bất ngờ Ăn ở đây sao Tự như mỉm cười gật đầu Rồi ôm nhẹ lấy cánh tay của anh Kéo Nam Khang vào trong Đi thôi. Cả hai cùng nhau đi thẳng vào nhà hàng trước ánh mắt ngưỡng mộ của nhiều người. Trong mắt họ lúc này, hai người giống như một cặp trời sinh. Người quản lý nhà hàng nhận ra Tuệ Như, ông ta đi tới đứng trước mặt hai người, gương mặt cười thật tươi. Cô chủ, cô đến rồi đó sao? Tuệ Như không còn cười nữa, sắc mặt cũng trở nên lạnh lùng hơn. Bàn tôi muốn, ông Thu xếp xong cả rồi chứ. Rồi thưa cô. Tất nhiên là phải sắp xếp sao cho vừa lòng cô chủ rồi Vậy thì phải cảm ơn ông nhiều rồi Ông Phú Không có gì Việc tôi phải làm thôi mà Mời cô cậu đi theo tôi Tự như dường như không để tâm tới ông Phú Cô quay mặt nhìn Nam Khang Mỉm cười nói Chúng ta vào trong thôi anh Nam Khang từ lúc vào đây Anh vẫn chưa nói gì chỉ gật đầu Anh đi cùng cô gái xinh đẹp bên cạnh Theo sau người quản lý Đi đến một bàn, nằm ở vị trí có thể nói là đẹp nhất trong nhà hàng sang trọng này. Hai cô gái mặc đồ nhân viên, thấy hai người theo sau ông Phú đi tới nơi, thì cúi đầu chào, cả hai kéo ghế để nam khang và tệ như ngồi xuống. Đồ ăn tôi đã dặn thế nào, ông cứ thế mà dặn nhà bếp chuẩn bị nhé. Ông Phú gật đầu ngay, ông ta quay người ra sau nói với hai cô nhân viên, rồi sai họ đi chuẩn bị, ông ta quay mặt lại nói. Chúc cô cậu có một bữa trưa ngon miệng, đồ ăn sẽ được mang lên ngay thôi. Nam Khang vẫn luôn để ý ông Phú, anh nhận thấy ông ta xem ra rất niềm nở với Tuệ Như. Anh đoán được tại sao ông ta có thái độ như vậy, chẳng phải là vì sợ lão đại, anh trai của cô gái ấy hay sao? Tuệ Như đợi ông Phú đi khỏi, lúc này cô mới thì thầm nói vào tai anh. Đây là một trong số nhà hàng của anh trai em. Đồ bếp tại đây đều là đồ bếp có tiếng. Đồ ăn họ làm đúng là không thể chê vào đâu được. Vậy sao? Vâng, lát anh ăn thử xem có hợp khẩu vị của anh không. Nam Khang gật đầu rồi đưa tay cầm lấy cốc nước, đang đặt trên mặt bàn đưa lên miệng uống. Anh cảm thấy hơi ngại khi Tuệ Như đang nhìn anh chẳng trước mắt. Không phải đợi chờ quá lâu, đồ ăn nhanh chóng được nhân viên dọn lên, bay ra trước mặt hai người. Đây cũng là lần đầu tiên Nam Khang được tận mắt nhìn thấy những món ăn được trang trí một cách công phu và đẹp mắt như vậy. Khi đồ ăn được dọn đầy đủ ra mặt bàn, lúc này Nam Khang mới nói Bữa trưa chúng ta ăn nhiều món như thế này thì quả là cô quá coi trọng tôi rồi. Thật ra là làm tôi cảm thấy ngại quá. Tuệ Như cười rồi nói Anh đừng để ý tới việc đó. Anh trai em và anh Phúc Là chỗ bạn bè thân quen đã nhiều năm Anh là do anh ấy giới thiệu Thì em tin anh không phải là một người bình thường đâu Cũng phải Anh mau ăn thử đi Xem có đúng như lời em nói hay không Tất cả đều là những món ăn Mà em thích ăn nhất đấy Nam Khang gật đầu Rồi đặt đũa xuống Món ăn anh thấy bắt mắt nhất Quả đúng là rất ngon Anh tấm tắc khen Quả đúng là ngon thật đấy Tuệ Như cười nói Em nói đúng không Thường em rất hay ăn tại đây. Nam Khang mồm vẫn ăn nhưng anh không quên trả lời. Đúng là cô thật biết hưởng thụ. Câu nói vừa rồi của Nam Khang vừa dứt thì sắc mặt của Tuệ Như cũng thay đổi. Nụ cười vụt tát trên gương mặt cô nhưng thật nhanh cô lấy lại nụ cười như thiên thần đó để nói với anh trong một tâm trạng thoải mái nhất. Dù là vừa rồi câu nói của anh vô tình làm cô cảm thấy chạnh lòng. Anh mau ăn đi. Chắc anh Dũng sẽ tới đây đón anh Anh ấy sẽ đưa anh xuống kho hàng Lúc này Nam Khang mới ngước mắt Nhìn thẳng vào gương mặt của Tuệ Như Kho hàng Tuệ Như gật đầu nói Đúng thế Hầu như anh trai em tuyển người xuống trông coi kho hàng là chủ yếu Việc kinh doanh nhà hàng hay là khách sạn chỉ là phụ thôi Nam Khang không giấu được ngạc nhiên trong ánh mắt của anh Thật không ngờ lão đại mà anh Phúc giới thiệu cho anh lại kinh doanh nhiều lĩnh vực đến như vậy. Kho hàng mà cô vừa mới nói đó, nó chứa hàng gì trong đó vậy, cô có biết không? Tuệ Như đang định nói, thì bất ngờ cô bị một giọng nói của người mới xuất hiện lấn át. Tuệ Như, anh Dũng, anh tới rồi sao? Người đàn ông kéo ghế ngồi xuống trước mặt của Nam Khang lúc này tên là Dũng, người sẽ phụ trách công việc của anh sau này. Cậu đừng hỏi quá nhiều, việc mà cậu cần phải làm sắp tới là trông coi kho hàng cho thật tốt, còn những việc khác đừng bận tâm tới. Em biết rồi. Nam Khang cảm thấy người đàn ông tên Dũng này không có thiện cảm với mình. Ánh mắt của anh ta khác hẳn với lão đại, không khí tại bàn ăn trở nên ngột ngạt đến mức khó thở. Nam Khang không chịu thêm được nữa. Anh đứng dậy nói với hai người đang ngồi trước mặt một câu, rồi đi thẳng ra ngoài. Ngồi tại bàn ăn, Dũng quay mặt sang nhìn Tuệ Như nói bằng giọng trách móc. Em đó, đừng có việc gì cũng mang ra nói cho người ngoài biết như vậy. Người ngoài, không phải là anh trai em đã nhận anh ấy vào làm rồi hay sao? Dũng tức giận, giọng điệu trong lời nói càng trở nên gay gắt hơn. Tuệ Như, cậu ta chưa làm cho chúng ta một ngày nào, hơn nữa còn chưa biết cậu ta có đáng tin cậy hay không. Em chưa gì... Đã nói hết cho cậu ta biết như vậy Thì có khác gì em đang tự bán đứng anh trai của mình Tuệ Như cũng không chịu thua cô nói Em không nói gì chỉ là Tuệ Như không kịp nói hết câu Thì Dũng đứng dậy rời khỏi bàn ăn đi ra ngoài Vì phải nghe một cuộc điện thoại mới vừa gọi tới Tuệ Như cảm thấy rất bực Cô nhìn đồ ăn trước mặt mà chẳng còn hứng thú ăn nữa Nên đứng dậy đi thẳng ra ngoài Đi ngang qua chỗ Nam Khang đang đứng, cô dừng lại nói. Em về trước, anh ở đây đợi anh Dũng ra rồi cùng đi với ấy đến kho nhé. Anh ta đang làm gì vậy? Nghe điện thoại, có thể là anh trai em gọi tới dặn dò việc gì đó. Tuệ như quay người đi về hướng chiếc xe ô tô đang đỗ trước mặt. Nhưng khi ra tới xe, cô nghĩ gì đó trong đầu rồi lại thật nhanh trở lại đứng trước mặt Nam Khang. Anh cho em số điện thoại của anh. Để làm gì vậy? Anh hỏi làm gì? Em muốn biết được không? Nếu anh không muốn cho em số điện thoại của anh cũng được, vậy em đi. Nam Khang gọi giật lại. Được, tôi cho cô. Trên gương mặt giận dỗi đó của Tuệ Như, thật nhanh nở một nụ cười hài lòng. Cô quay mặt lại, lưu lại số điện thoại của Nam Khang vào máy, mới quay người đi thẳng ra xe ô tô, lái xe đi khỏi sảnh nhà hàng. Tuệ Tâm vừa đi khỏi, Dũng đi từ bên trong ra tới nơi anh ta nói Cậu Nam Khang chúng ta đi Nam Khang lên xe đi cùng với Dũng Đến trước cổng một kho hàng Thì chiếc ô tô đỗ lại bên ngoài Đến nơi rồi cậu xuống xe đợi tôi Nam Khang không nói gì chỉ gật đầu Không hiểu có phải là ấn tượng đầu tiên không được tốt hay sao Mà anh rất kiệm lời khi giao tiếp với người đàn ông này Đứng bên ngoài cửa kho hàng Đợi cho tới khi Dũng lái xe đỗ vào khu vực để xe Rồi quay trở lại đứng trước mặt anh Lúc này anh ta mới đập mạnh bàn tay vào cửa miệng không ngừng gọi lớn Cửa kho mở ra Ngay khi nhìn vào bên trong Nằm khả ngỡ ngàng đến mức kinh ngạc Bởi vì bên trong quá nhiều hàng Số lượng hàng ở đây nhiều tới mức anh không thể hình dung được Vào thôi Hàng được xếp cao đến tận trần nhà Từng hàng từng hàng sát nhau chẳng khác gì những bức tường. Theo sao Dũng đi thẳng vào bên trong, tới một gian phòng lúc này còn có 6 người đang tập trung lại một chỗ. Bọn họ đang chơi bài. Các cậu rảnh việc quá rồi, nên bày bài bạc ra chơi không coi tôi ra gì phải không hả? Nghe thấy giọng điệu tức giận của Dũng. Cả nhóm người thu dọn thật nhanh ván bài còn đang giang dở. Họ đứng xếp hàng ngang trước mặt anh ta. Tác phong không khác gì những người lính. Chúng ta có người mới, từ hôm nay cậu Nam Khang đây sẽ có mặt trong hàng ngũ của chúng ta. Các cậu hãy giúp đỡ cậu ấy hoàn thành tốt công việc của mình. Có được không hả? bọn em biết rồi anh Dũng. Nam Khang không mất nhiều thời gian để giới thiệu về mình. Bà làm quen với những người đồng nghiệp có mặt tại đây. Công việc của anh tại kho hàng này chủ yếu là bê bác. Công việc phải dùng nhiều sức và rất nặng nhọc. Dũng đi cùng Nam Khang xạo quanh kho hàng một vòng Rồi trở về dừng lại trước cửa Đó Công việc của cậu trước mặt chỉ có vậy thôi Những người hiện tại đang làm ở đây Đều có thâm niên trên 10 năm rồi Nếu cậu không hiểu gì thì cứ trực tiếp hỏi họ Giờ tôi có việc bên ngoài Cần phải giải quyết Cậu vào trong làm việc đi Được, em biết rồi Dũng không nói gì Anh ta quay người mở cửa đi thẳng ra xe ô tô Chiếc xe lăn bánh rời đi, để lại một khoảng không gian ngập đầy cát bụi mù mịt phía sau. Nam Khang bắt tay vào công việc, anh làm quen rất nhanh. Trong lúc làm việc, một người hỏi, Cậu quê ở đâu vậy? Tôi không có quê, tôi là trẻ mồ côi. Trẻ mồ côi? Hoàn cảnh của cậu thật đáng thương. Vậy ai giới thiệu cậu vào đây làm vậy? Anh Phúc? Cái gì? Cậu được anh Phúc giới thiệu đến đây sao? Cậu là thế nào với anh ấy vậy? Nghe người vừa rồi nói, cả nhóm súng lại, ngồi quanh Nam Khang tròn xóa mắt hóng chuyện. Nam Khang nói, chúng tôi tình cờ quen nhau thôi. Sao là vậy? Bọn tôi đều từng làm việc cho anh Phúc. Chính anh ấy đã giới thiệu chúng tôi đến đây. Nam Khang không khỏi bất ngờ. Anh nghĩ, thì ra anh Phúc giới thiệu họ tới đây. trả trách họ lại có thái độ như vậy khi nghe mình nhắc tới anh Phúc. Thôi làm việc đi. Không chẳng may lão Dũng kia quay lại sẽ phiền phức lắm đó. Nam Khang thấy nhóm người này xem ra rất sợ tên Dũng kia liền hỏi Tại sao các anh lại kiêng nể anh ta như thế? Một người trong số nhóm thợ nói Cậu không biết đâu hắn được ông chủ rất tin tưởng nên hách dịch lắm. Luôn lên mặt mắng mỏ chúng tôi thật chẳng tiếc lời Nếu có cơ hội chúng tôi thật là rất muốn cho hắn một bài học đấy. Sau câu nói của người vừa rồi Cả nhóm tàn xa trở lại với công việc thường ngày. Nam Khang cũng bắt tay thật nhanh vào công việc được sao. Đến giờ nghỉ trưa, anh đi ra ngoài cửa kho ngồi xuống. Mà toàn thân đau nhức tới mức mặt anh nhăn nhó thật là khó coi. Ngay lúc ấy, Nam Khang bất ngờ há mồm khi thấy chiếc ô tô màu trắng mà sáng nay Tuệ Như đã dùng để đưa anh tới nhà hàng. Thì giờ đây đang lăn bánh vào bãi đất chỗ để ô tô. Cô ta đến đây làm gì? Vừa đặt câu hỏi trong đầu xong, anh đi tới chỗ chiếc xe thì thấy Tuệ Như mở cửa xe bước ra ngoài. Thấy Nam Khang đứng trước mặt cô ta nói Anh Nam Khang công việc thế nào? Anh ổn chứ? Cô đến đây làm gì? Đến đây gặp anh không được sao? Tất nhiên là tôi không cấm cô tới. Cô là em gái của lão đại. Cô đi đâu nào có ai dám quản thúc cô? Tuệ Như tỏ ra thích thú trước câu nói có phần mỉa mai vừa rồi của Nam Khang. Nhưng cô lại không hề khó chịu hay tỏ ra tức giận trước thái độ đó của anh, cô nói. Biết vậy rồi sao anh còn hỏi em đến đây làm gì? Em tới đây ngoài việc gặp anh ra, còn muốn nói với anh một việc. Nam Khang có chút bất ngờ anh hỏi. Việc gì? Anh nên biết, ở đây hay kể cả những nơi khác trong hệ thống kho hàng này của anh trai em có rất nhiều tai mắt. Tôi tới đây là muốn để anh được an toàn, anh phải cảm ơn em mới đúng. Nam Khang nhèn miệng cười khổ Cô đang bảo vệ tôi sao Bằng cách nào Tôi thấy cô tới đây Là mang phiền phức cho tôi thì đúng hơn Phiền phức Phiền phức gì chứ Anh có biết Nếu để họ biết anh rất thân với em Thì họ sẽ không dám làm khó cho anh nữa Anh không cảm ơn em được một câu hay sao Vậy thì tôi phải cảm ơn lòng tốt Của đại tiểu thư đây rồi Tuệ như nhìn thẳng vào mặt Của Nam Khang nói Anh xem Anh cảm ơn em, mà mặt của anh chẳng có một chút lòng thành nào cả. Nam Khang cười nói, tôi xin lỗi, tôi không có thói quen nói lời ngon ngọt giống như quản lý nhà hàng sáng nay. Tuy như cười thật tươi, nụ cười đó làm Nam Khang không dám nhìn lâu, nên quay mặt tránh né, cô ta nói. Vậy thì đúng rồi, tất cả họ đều vì biết em là em gái của anh Giang, mà luôn đạo đức giả trước mặt em, chỉ có anh là khác họ thôi. Khác gì chứ? Có khác thì tôi chỉ khác họ ở chỗ, tôi chỉ là một người bình thường mà thôi. Tuệ Như quay người vào trong xe, lấy ra một túi đồ ăn ra nói. Anh mang vào ăn trưa cùng xấu anh em trong kho đi. Anh là người mới, lấy lòng họ cũng là việc nên làm. Nam Khang còn chưa kịp nói, thì phía sau một người đã đi nhanh tới nhận lấy túi đồ ăn trên tay Tuệ Như giúp anh. Cảm ơn cô chủ nhiều nhé. Thật may mắn cho chúng tôi được cô quan tâm tới. Cũng phải cảm ơn cậu Nam Khang đây. Nói rồi gã cầm túi đồ ăn vừa nhận được đi nhanh vào bên trong. Nam Khang lúc này mới nói. Cô đừng đến tìm tôi như thế này nữa. Họ sẽ hiểu nhầm quan hệ giữa hai chúng ta. Tới lúc đó mà đến tay lão đại. Tôi thật không nghĩ mình sẽ trở thành như thế nào nữa đâu. Mong cô hiểu cho. Tuệ Như mỉm cười nói. Em lại thích họ nghĩ rằng. Em và anh có quan hệ gì đó với nhau, như vậy không ai làm khó cho anh nữa. Nam Khang im lặng nhìn cô gái trước mặt, bằng ánh mắt giỏ xét. Anh không hiểu trong đầu tuệ như đang suy nghĩ gì, nhưng anh có cảm giác cô gái xinh đẹp này không phải là một cô gái bình thường. Cô tới đây hôm nay không chỉ là mang đồ ăn tới cho tôi, đúng không? Đúng thế, em tới đây gặp anh là còn một việc rất quan trọng, muốn bàn bạc với anh. Nếu anh đồng ý thì sau này sẽ không để anh chịu thiệt thòi đâu. Việc gì? Nam Khang tròn xe mắt nhìn thẳng vào gương mặt đang tỏ ra đắc ý của tệ như cô gái ấy kéo tay anh vào trong xe ô tô lúc này mới hỏi Nếu anh chịu đồng ý làm bạn trai của em như vậy em sẽ không phải gặp mặt đám người do anh trai em giới thiệu nữa. Nam Khang lắc đầu nói Không được, cô nghĩ tình yêu là gì? Mà lại có thể mang ra làm trò đùa như vậy. Tôi không cần tiền đến mức phải lừa dối tình cảm của mình như vậy được. Có khác gì tôi bán lương tâm của mình cho cô? Tuệ Như cao mày lại. Bán lương tâm ư? Anh trở thành bạn trai của em. Là anh đang bán lương tâm ư? Anh nói vậy mà nghe được sao? Không phải là như vậy sao? Tôi và cô đâu có tình yêu. Đến với nhau như thế, có khác gì cô thuê tôi làm bạn trai của cô? Thì... Thì cứ cho là như vậy đi, em sẽ trả tiền cho anh. Nam Khang thở dài, anh chẳng biết là phải cười hay là phải khóc khi đối mặt với cô gái bướng bỉnh là tuệ như đây. Tiểu thư à, cô lớn lên trong sự giàu có, đúng là cô có tiền. Cô có thể mua được tất cả những gì cô thích. Nhưng cô phải biết một điều, đó là có những thứ dù cô có tiền cô cũng không thể mua được đâu, hiểu chưa? Nam Khang nói xong, anh đứng dậy mở cửa xe đi trở lại kho hàng. Tuệ Như tức giận gọi với theo. Anh còn không quay lại đây, chúng ta còn chưa nói xong mà. Anh bỏ đi như vậy là sao chứ? Tuệ Như tức tới phát điên, cô ra khỏi xe đứng hét lên. Nam Khang, anh cứ thế bỏ đi, để tôi ở lại phía sau như vậy sao? Nam Khang bỏ mặc cho Tuệ Như vừa hét vừa la mắng, thậm chí là chửi anh bằng những lời nói mà anh chẳng thể nào có thể trong một câu lọt tai của mình đi vào trong kho hàng Nam Khang quay đầu liếc nhìn Tuệ Như cửa đóng nhưng chỉ để hở ra một khe hở vừa đủ để anh có thể nhìn cô gái đó đang đứng ở cạnh chiếc xe ô tô Tuệ Như đang khóc hai mắt cô sưng hút hai mắt thì đỏ như là bị đau mắt vậy đúng lúc Dũng quay lại nhìn thấy cô đứng cạnh xe anh ta đỗ xe lại mở cửa xe ô tô bước xuống Đi đến quan tâm hỏi Em đến đây làm gì vậy Tuệ Như Tại sao còn khóc nữa Đã xảy ra chuyện gì Tuệ Như vẫn cứ khóc Cô khóc lớn hơn Miệng thì không ngừng la mắng Tên đáng ghét làm cô điên tiếc chân không ngừng đá vào chiếc xe Nhìn chiếc xe lúc này Đang phải gánh chịu cơn thịnh nộ của cô Trong nó thật là thảm hại Dũng đưa tay tới Nắm chặt lấy cánh tay của Tuệ Như lớn tiếng hỏi Tuệ Như suốt cuộc em đã gặp phải chuyện gì vậy ai ai đã làm em khóc Nam Khang vẫn đứng im anh nhìn Dũng và Tuệ Như ở ngoài kia người thì không ngừng dỗ ngọt đối phương người còn lại thì cứ khóc rồi gào thét chẳng khác gì một người điên hai người đó rằng co nhau một lúc nhưng cho đến cuối cùng Tuệ Như còn điên tới mức khiến cho Nam Khang đứng quan sát còn phải ngỡ ngàng khi cô gái ấy vừa tặng luôn cho Dũng Một cái bạt tai nổ đom đó mát. Tuệ Như đã tức đến mức cô không còn kiểm soát được cảm xúc của chính mình. Cô vừa tát vào mặt của Dũng. Trong khi đó anh ta chẳng phải là người làm cho cô điền tiết. Phải đến lúc cô ngồi trong xe ô tô trên đường trở về căn biệt thự. Cô mới thấy rằng cái tát tai mà cô tặng cho Dũng. Thật đúng là cô là người có lỗi. Khi đã mang anh ta ra. Thay cho chiếc xe ô tô của cô để rút giận. Dũng một bên má đỏ ửng in hẳn năm ngón tay của Tệ Như để lại. Anh ta đi thẳng vào trong kho hàng, nhân viên vừa thấy mặt của Dũng thì buồn cười, nhưng nào ai dám cười. Trong các vị, ai là người làm cho cô chủ tức đến mức mang tôi ra làm nơi trúc giận như vậy? Cả nhóm người đều hướng ánh mắt nhìn thẳng vào mặt Nam Khang như một phản xạ tự nhiên, chứ họ không hề có ý tố cáo tội lỗi của anh. Dũng đi tới đứng trước mặt Nam Khang Anh ta nói như quát vào mặt anh Chỉ thiếu điều là Chưa buông tay đấm thẳng vào mặt anh mà thôi Cậu đang làm gì vậy hả Xưa này đâu có ai làm cho cô ấy Phải tức giận tới mức ấy Nam Khang chẳng hề sợ tiếng quát Như sóng biển trong cơn bão lớn Vỗ mạnh vào bờ mà trả lời Đâu phải là lỗi của em Cô ta Tự làm cho mình điên lên như vậy thôi Em cũng như anh Cũng chỉ là nạn nhân của cô ta Dũng trợn ngược mắt lên, nhìn cứ hệt như xác chết treo cổ trên cây, giống như trong mấy bộ phim ma của Nhật. Anh ta quát, tôi cảnh cáo cậu, nếu cậu còn làm cho Tuệ Như phải tức giận như vậy thêm một lần nào nữa, tôi thề, tôi sẽ cho cậu phải hối hận đấy. Dũng tức giận nói rồi bỏ vào phòng làm việc, lúc này cả nhóm người cùng làm mới đi nhanh tới chỗ của Nam Khang, một người nói. Xin lỗi cậu nhé. Vừa rồi chúng tôi sơ ý quá Nhưng cậu cũng thật là Tại sao cậu lại làm phật lòng cô chủ Ngay ngày đầu nhận việc vậy hả Cậu không sợ ông chủ sẽ tức giận Mà đuổi việc cậu hay sao Nam Khang vẫn không có tỏ ra hoang mang Ngược lại anh cảm thấy rất thoải mái Nghĩ vậy cũng tốt Hy vọng sau ngày hôm nay Cô ta sẽ ghét cay ghét đắng mình Và từ bỏ cái ý định ngu xuẩn đó đi Tuệ Như trở về nhà, cô tức giận bỏ vào phòng. Trên mặt thì nước mắt ngắn dài. Lão Đại thấy em gái mình như vậy, vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra. Anh lo lắng bước từng bước chân nặng như buộc đá vào chân, bước lên từng bậc thang đứng trước cửa phòng em gái. Tuệ Như, Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao em lại khóc? Mau mau, mở cửa ra anh xem nào. Lão Đại đứng im chờ đợi, nhưng anh không đủ kiên nhẫn để chờ thêm được nữa. Anh phát điên lên quát lớn Có mở cửa ra không? Hay để anh phá cửa vào đây hả? Cửa mở ra Tuệ Như đứng ngay trước mặt anh Giống y như một đứa bé 4 tuổi Đang hờn rỗi Không có gì đâu anh Chỉ là em không vui thôi Không vui? Vâng Thế vì sao mà không vui? Vì... Lão đại thấy thái độ ú úp, úp mở mở Của em gái thì lại càng tò mò hơn Giờ này với tính cách của Tuệ Như Có gã đàn ông con trai nào ngoài kia đủ bản lĩnh Để em gái của anh phải tức đến mức khóc xương cả mắt lên thế này được Thật đúng là đáng ngưỡng mộ Anh nói Có phải là cậu Dũng làm em tức không hả? Nếu là cậu ta Thì để anh trai gọi điện mắng cậu ta một trận Xả cục tức này cho em chịu không hả? Tuệ Như lắc đầu nói Không phải là anh ấy Hôm nay em đã đánh một bàn tay vào mặt anh Dũng, lúc em ở kho hàng, em cũng có lỗi. Lão đại tròn xoe mắt. Cái gì? Ở kho hàng? Em đến đó làm cái gì hả? Không phải hôm nay em có hẹn đi chơi cùng cậu Hoàn, anh giới thiệu cho hay sao? Tuệ Như hơi cúi đầu xuống, cô đang muốn tránh ánh mắt tức giận của anh trai mình. Em xin lỗi em không đi, nên đã từ chối đi chơi với anh ta rồi. Lão đại tức quá, anh dơ cao cánh tay lên không trùng, như thể sắp sáng xuống mặt tuệ như một cái tát, như thể chút sợn hết bực tức trong người, nhưng anh lại không thể làm được điều đó. Không phải vì người anh làm tức là em gái ruột của anh hay sao? Thu bàn tay lại, lão đại nhắm mắt lại thở hát ra nói, giọng đã dịu hẳn xuống. Em nghe cho rõ đây, từ giờ phút này trở đi, anh sẽ không tham gia vào cuộc sống của em nữa. Em đã lớn rồi, em tự quyết định hạnh phúc của chính mình đi. Tuệ Như đứng im bất động, mắt không rời khỏi người đàn ông đang giận dữ bỏ đi. Cô rất muốn nói, em xin lỗi, nhưng không hiểu tại sao cổ họng cô như thể đang bị một bàn tay vô hình bóp chặt lấy, làm cho cô không thể nào nói ra được. Quay trở vào phòng, ngồi xuống giường, Tuệ Như hai mắt long lanh, lửa giận miệng lầm bẩm Tên đáng ghét. Em không tin trái tim anh làm bằng đá với cả xi măng. Nam Khang cố dùng hết sức lực của bản thân còn lại sau một ngày làm việc để đặt thùng hàng nặng tới 50kg lên trên kệ. Anh đi ra tới bàn đặt ấm nước ở trên, phải đứng thở vài phút, anh mới có thể cử động được đôi tay của mình mà đưa tới cầm lấy ấm nước rồi rót ra gốc. Rời khỏi kho hàng, Nam Khang đi xe buýt để trở về nhà Phúc. Ngồi trên xe không hiểu tại sao trong đầu Hình ảnh tức giận của Tuệ Như Cứ chạy qua chạy lại trong suy nghĩ của anh Trời lúc này đang mưa rất lớn Từng đợt nước mưa hắt mạnh vào cửa kính xe ô tô Anh quay mặt nhìn ra phong cảnh bên ngoài từ cửa kính xe Mà trong lòng dâng lên một cảm xúc thật lạ Anh không biết phải diễn tả tâm trạng hiện tại thế nào cho đúng Cậu về rồi sao? Hôm nay công việc thế nào? Phúc ngồi trên ghế xem phim, thấy Nam Khang mở cửa nhà đi tới, ngồi xuống ghế liền hỏi. Ổn anh ạ? Nam Khang mệt mỏi đáp, anh quay sang nhìn gương mặt dài trước tuổi của Phúc rồi đặt câu hỏi. Anh Phúc, em gái của lão đại, cô ta là người như thế nào? Phúc không quay mặt lại, mắt cũng không rời khỏi cô diễn viên xinh đẹp, đang ôm mặt khóc nức nở trên màn hình tivi mà trả lời câu hỏi của Nam Khang. Cậu đang nói Tuệ Như hả? Xinh đẹp, cá tính mạnh mẽ. Nói chung nếu cậu muốn có một cô gái để lấy làm vợ thì đừng dại mà yêu cô bé đó. Nam Khang há mồm. Anh không thể tin được những lời vừa rồi lại do chính Nguyễn Phúc nói ra được. Anh nghĩ không phải là anh ấy và anh trai Tuệ Như là bạn thân hay sao? Tại sao anh Phúc lại nói như thế? Hay ý của anh là mình không nên có tình cảm với cô ta? vì mình so với cô ta là hai thế giới khác nhau. Phúc nói xong nhưng không thấy Nam Khang nói gì. Lúc này anh mới miễn cưỡng, rời mắt khỏi nữ diễn viên xinh đẹp, đang mặc nội y trên màn hình nhỏ, quay mặt sang hỏi Nam Khang đang ngồi bên cạnh. Tại sao cậu lại hỏi về tệ như? Nam Khang bất ngờ đỏ mặt, chân tay anh run dày như chẳng có một chút sức lực nào nói. À, tại hôm nay... Em làm cho cô ta tức điên lên Phúc há mồm trợn mắt nhìn thẳng vào gương mặt đang lúng túng của Nam Khang Mà nó như đang quát thẳng vào mặt anh Cậu đùa sao Cậu có biết lão đại cương chiều em gái mình như thế nào không Cậu đang nghĩ cái gì trong đầu Mà lại ngay trong ngày làm việc đầu tiên của mình Cậu lại đi chọc giận cô ta như vậy Nam Khang ấp ung nói Em đâu có cố ý đâu anh Cô ta yêu cầu em làm bạn trai của cô ta Em không đồng ý, nên từ chối một cách thẳng thừng, chẳng ngờ cô ta nổi khùng rồi phát điên luôn. Phúc vỗ tay lên chán, anh không biết là anh đang vui hay đang lo sợ nữa. Anh vui vì có thể cậu em đang ngồi bên cạnh, đã may mắn được lọt vào mắt xanh, nằm trên gương mặt thiên thần của Tệ Như. Anh lại sợ, sợ lão đại sẽ biết được việc này, lúc đó chỉ sợ Nam Khang sẽ bị đuổi thẳng cổ. Mà chẳng có thể quay lại đây được nữa. Nam Khang nhìn Phúc mà chẳng hiểu người anh này của mình đang bị làm sao anh hỏi. Sao vậy anh Phúc? Phúc bỏ tay ra khỏi gương mặt. Anh quay gương mặt đang sở khóc sở cười của mình ra nói với Nam Khang. Tôi chỉ sợ rằng Tuệ Như đã nhắm chúng cậu để bắn mũi tên tình ái mất rồi. Nam Khang lắc đầu thật mạnh. Anh chưa thể nào tiếp nhận được lời nói của Phúc. Anh làm sao mà có thể lọt vào đôi mắt của Tuệ Như được? Cô ta giàu có như vậy, thì những người lọt vào mắt cô gái đó phải là những người có tiền, chứ sao lại là một chàng trai chẳng có gì trong tay như anh. Chắc không phải đâu anh, cô ta nói với em là do lão đại ép cô ta phải đi ra mắt những gã mà cô ta không thích, nên mới mang em ra làm tấm bia mà thôi. Phúc cười rồi nói, Thời đến cản không kịp, cậu nghe câu nói ấy bao giờ chưa? Nam Khang ngưỡng tới đỏ mặt anh nói, không có đâu anh, anh đừng đùa em nữa. Hy vọng là giờ cô ta, cứ cầm ghét thậm chí là thù em luôn đi thì càng tốt, để em đỡ phải vướng vào cô ta thêm nữa. Phúc cầm chiếc điều khiển trong tay, tắt tivi bộ phim mới vừa kết thúc, gương mặt có chút tiếc nuối. Không phải là anh tiếc nuối vì nội dung bộ phim quá hay, mà là vì cô nữ diễn viên xinh đẹp kia đã biến mất có thể phải chờ đến giờ này ngày mai, cô ta mới lại xuất hiện trên màn hình, cho anh ngắm nhìn. Vậy thì cậu chưa biết rồi, xưa nay tuệ như đã thích thứ gì thì phải có cho bằng được. Nếu lần này cô gái ấy mà đã nhắm vào cậu, thì cậu nên chuẩn bị tâm lý đi là vừa. Cậu không thoát khỏi tầm kiểm soát của cô ta đâu. Sở khóc, sở cười, Nam Khang sữa lưng vào ghế đầu ngửa ra sau. Hai mắt thất thần nhìn lên trần nhà, Ngán ngầm không nói thêm được một lời nào. Anh Phúc, có anh Nam Khang ở nhà không anh? Lúc này Phúc đã rời khỏi ghế. Anh đang cầm cây chổi trong tay quét sạch lớp bụi trên sàn nhà thì gặp mặt tuệ như đứng ngay trước cửa làm anh giật bắn người. Nam Khang cũng cùng chung một hoàn cảnh giống như Phúc vậy. Anh ước gì dưới cái bàn uống nước này là một cơ quan mật đạo giống như trong những bộ phim cổ trang để anh có thể mở cửa mật đạo, rồi chu nhanh xuống đó, để có thể trốn tránh cô gái vừa mới cất giọng hỏi vang lên, vọng vào trong nhà từ bên ngoài cửa chính, chỗ anh Phúc đang đứng. Nam Khang cúi thấp đầu xuống, không muốn tuệ như phát hiện ra anh. Nhưng ngay khi anh định rời khỏi ghế để lên tầng, thì ngay lúc này, một bàn tay với những chiếc móng dài, giống y như bàn tay của hồn ma trong một bộ phim kinh dị, Và màu sơn móng tay như thể là những giọt máu tươi rỉ ra từ những chiếc móng dài trên bàn tay gầy guộc. Làm cho Nam Khang giật bắn người, tim đập thỉnh thịch như thể muốn nhảy ra ngoài. Đứng im đó cho tôi. Lại sao nữa đây? Cô vẫn còn muốn tìm tôi để báo thù về chuyện trưa nay tại kho tàng hay sao? Đúng thế, hôm nay không trả thù được anh. Rất có thể đêm nay em sẽ không ngủ được mất. Vì thế hôm nay anh đừng hòng thoát khỏi tầm mắt của em, biết chưa? Trời ơi! Cô tại sao lại là phụ nữ vậy? Tại sao cô lại không phải là đàn ông đi? Không phải như vậy sẽ tốt hơn hay sao? Nam Khang khổ sở nói khi móng tay của Tuệ Như đang cắm vào da cổ anh như thể một con báo mới vội được con mồi. Cô hãy tha cho tôi đi được không? Không được. Hôm nay anh đừng hòng thoát khỏi em, giờ thì nói mau. Anh có đồng ý nhận lời làm bạn trai của em hay không đây? Nam Khang mếu máu nói Tại sao cô lại cứ muốn tôi phải làm bạn trai của cô vậy chứ? Thiếu gì người ở ngoài kia Cô chỉ cần bỏ tiền ra là có không biết bao nhiêu người chịu đóng vai bạn trai của cô rồi Đâu cần cứ phải là tôi Tuệ Như lắc đầu nói Anh nghĩ là họ dám Họ dám nhận vai đó hay sao? Nam Khang hết kiên nhẫn Anh không chịu được cô gái ngang bướng đứng trước mặt thêm được nữa rồi. Cô thật là hết chỗ nói mà. Cô nghĩ sao mà mang chuyện không ai dám làm ra bắt tôi phải làm cho bằng được chứ? Tuệ như nhìn người trước mặt mà cảm thấy anh chàng này rất có khí phách. Sau này sẽ làm được việc lớn. Là chỗ sự vững chắc cho cô. Hơn nữa Nam Khang lại không hề đeo bám cô giống như những gã trai khác. Làm cô tỏ ra vô cùng ngưỡng mộ. Anh không đồng ý. Tức là anh không muốn làm việc chỗ anh trai em nữa rồi đúng không? Vậy được. Em sẽ nói anh ấy cho anh nghỉ việc ngay hôm nay. Nam Khang không thể ngờ cô gái này lại dùng tới chiêu này ép anh phải đồng ý với cô ta. Coi như tôi thua cô rồi. Giỏi lắm. Xem ra cô không hề đơn giản rồi. Được thôi. Coi như lần này cô thắng được chưa? Vậy giờ cô muốn như thế nào đây? Tuệ như đi qua đi lại trước mặt Nam Khang làm anh tróng mặt. Quay lại nhìn Phúc bằng ánh mắt cầu cứu Nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu ngắn ngẩm của anh ta Nam Khang quay mặt lại nhìn Tuệ Như lúc này đang suy tư gì đó Cứ đi qua đi lại như vậy Cô muốn tôi trở thành bạn trai của cô thật hay sao hả? Lúc này Tuệ Như mới dừng lại nói Đương nhiên rồi Nam Khang nói Được vậy đi Nhưng cô phải nhớ tôi không phải là con dối trong trò tiêu khiển của cô Tôi chỉ giúp cô lần này thôi. Được thôi. Tuệ Như vui vẻ bỏ đi. Nam Khang ngồi xuống ghế. Anh không biết lúc này anh phải buồn hay là vui sướng nữa. Phúc đi đến ngồi xuống ghế nhìn nét mặt cười cũng chẳng phải cười. Khóc cũng chẳng thể khóc của Nam Khang mà nói với anh. Con bé này được lão đại cưng trều từ nhỏ. Xem ra có vẻ cô ta để mắt tới cậu rồi đó. Nhưng đừng lo, tuy có bướng bình như vậy. Nội tâm thì lại là một cô gái tốt Anh thấy sao Giờ trở thành bạn trai của cô ta Thì lão đại sẽ xử lý em ra sao đây Phúc mỉm cười vỗ vai của Nam Khang nói Cậu quên rằng cậu là do tôi giới thiệu hay sao Lão đại có thế nào với cậu đi chăng nữa Thì cũng phải nề mặt tôi vài phần Nam Khang sợ lung vào ghế Hai mắt anh nhắm lại thở hắt ra một hơi nói Hy vọng cô ta không bày thêm trò gì nữa